Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Khi cách hắn còn tới một khoảng cách thước, nàng nghe hắn đột nhiên phát ra tiếng khàn khàn thét lên. Đừng tới đây. Bước chăn nhỏ của nàng dừng lại. Nàng lại không có bị hắn hù. Tiến tới thêm một bước, lại không nghe thấy hắn tiếp tục, mà đi đến gần hơn. Cho nên khi nàng ngồi xổm thấy con mắt của hắn trũ xuống, lại có thể thấy được hàng lông mi dài cong cong kia. Lời nói muốn nói ứ lại ở trên cổ hồng, Nàng như thế nào lại không thể nói ra được Cảm thấy cổ họng có cảm giác đau nhói Làm cho nàng không có cách nào nói ra tiếng Cuối cùng tất cả Những lời nói lại biến thành một cái tên miền mạnh Diệp Tường Hảo Không nên tới gần anh Anh nói là không nên tôi Nàng gọi Khiến cho Diệp Tường Hảo giống như là bị kích thích cực lớn Hắn chợt ngừng đầu nhìn nàng Trong con người là nét bi thương cùng với tuyệt vọng Một khắc kia Nàng không có rảnh quan tâm ánh mắt của hắn Nàng quan tâm chính là vết thương trên mặt hắn Anh bị thương Một tiếng kêu lên Làm cho chính nàng cũng không có chú ý tới Giọng nói của mình là xa xa tới cỡ nào Nàng run rầy đưa tay chạm đến vết máu Ở trên trán hắn đã khô Nhìn ra được vết thên kia Đã bị chắc là chảy máu rất nhiều Khóe mắt khóe miệng cũng có Trên mặt tất cả đều là màu xanh tím Rốt cuộc là hắn đối với mình Đã làm cái gì vậy chứ Hãy mặc kệ anh Diệp tường hạo gầm nhẹ Đẩy ra bàn tay của nàng, quật cường hung hăng mà nhìn chăm chăm nàng. Tại sao em lại tới đây? Tất cả chuyện của anh đã không liên quan gì tới em nữa rồi. Em còn tới đây làm gì? Ai nói chuyện của anh không liên quan tới em chứ. Tương tử tuyển kinh ngạc mà nhìn hắn, nước mắt cười như vậy không khống chế được mà chảy xuống. Nàng đã thua. Lại một lần nữa đã thua bởi người đàn ông này. Có lẽ đối mặt với hắn, nàng liền không thể nào thắng nổi. Thành âm nghẹn ngào từ trong cổ họng phát ra. Chuyện của anh cũng chính là chuyện của em cơ mà Đủ rồi Nếu mắt của nàng rơi trên môi bàn tay hắn Làm cho lòng của hắn cũng khó mà khống chế Hắn thất bại mà cô đơn cầm nhẹ Không nên gạt anh nữa Anh không cần sự thương hại của em Không cần em phải lúc này Mới đến nói cho anh biết những thứ này Anh không cần Anh sợ nhất chính là sự thương hại của em Khi em nói những lời này là bởi vì nhìn thấy anh thất bại Anh mềm yếu Em mới có thể cố ý nói ra một chút lời để an ủi Thật ra thì em đã sớm chỉ muốn thoát khỏi anh. Nếu như không yêu anh, vậy thì tại sao còn tới đây để ý tới anh làm gì? Em không phải là tương hại, em không phải. Coi như hắn có thể nào đuổi được nàng, nàng cũng sẽ không rời đi. Thường tử tuyển cũng nhịn không được nữa mà đưa tay, đem hắn thật chặt ôm vào trong ngực, nàng tất thanh mà khóc sống lên. Em yêu anh. Em chưa từng có ngừng yêu anh. Anh có biết ở nơi này, trừ anh ra thì em căn bản không có cách nào yêu người khác. Thì tưởng hậu, anh, cái tên đần đoạn này, em lại yêu anh đó. Nàng càng giọng kiệt lực mà nói lời tỏ tình, khiến cho thân thể cao lớn kia cứng đờ, trôn ở trong lòng nàng, thành âm trầm thấp giống như là không thể tin được. Không, em đã không yêu anh rồi. Em nói em đã yêu người khác. Đó là lựa gạt, đó là lựa gạt anh thôi. Tuyên tự tuyền đỡ hắn lên, cẩn thận sờ mặt bị thương của hắn, lệ rơi không ngừng nhìn tới kẻ trước mắt. Mắt đang mất hồn mà bị thương. Màu nhìn em. Đó chỉ là lừa gạt anh thôi. Ngân Nhi là người nhà của em. Em yêu anh ấy là bởi vì anh ấy là người thân của em. Em chỉ là yêu anh. Em không có lừa anh. Một hồi lâu sau, Diệp Tường Hảo chỉ có thể thật sâu, đứa mắt nhìn nàng. Tự hồ sợ chỉ trong nháy mắt, nàng sẽ không thấy nữa. Hắn giơ tay chạm đến gương mặt của nàng. Muốn nói cái gì rồi lại không dám nói. Cuối cùng trọng mắt đem thâm thúy tối dầm lạnh hắn một lần nữa để tay nàng ra rồi tựa vào trên tường nhắm mắt lại em vẫn yêu anh làm cái gì đã không còn ý nghĩa nữa rồi anh đã không phải là diệp tường hạo trước kia bây giờ anh là kẻ hai bàn tay trắng là thành cái gì cũng không có cả anh không phải là cái gì cũng không có anh còn có em mà tưởng tự tuyền cắn môi vội vàng kéo bàn tay của hắn nắm chặt trong lòng bàn tay nhỏ bé của mình chẳng lẽ anh không cảm nhận được sao em còn ở bên tại anh em vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh anh. Diệp Tường Hạo à, anh đừng như vậy nữa. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Anh chỉ là một phút kích động, một phút sai lầm. Nhưng đàn nàng chí, anh có thể một lần nữa đứng lên đối mặt với mọi người không sao cả. Ai không thể? Anh không thể làm được. Diệp Tưởng Hạo đột nhiên mở mắt, đôi mắt đỏ lên nhìn chăm chăm vào nàng. Khi em không ở bên cạnh, anh không thấy cái gì có ý nghĩa hết cả. Nếu như anh trở về, Diệp Tưởng Hạo cuộn trước kia em sẽ vẫn như cũ mà rời đi anh. Em căn bản không muốn là một người tên là Louis. Nếu em không muốn thì anh có nó là có ý nghĩa gì đây? Em bây giờ chỉ nghe chuyện hot nhất tại audio.net